Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 5 tiểu thuyết Gió đầu mùa của tác giả Chinggis Aimato. Và những ngày ấy đang đến gần, người ta gọi những con ngựa cấy ác theo nhiều cách khác nhau. Người thì gọi là ngựa ác sai, nhưng sự thật hiển nhiên mà ai cũng thấy rõ là sau hai tuần được chăm sóc, chúng đã khác hẳn so với những con ngựa khác trong chuồng. Những chú ngựa ác được ăn uống đầy đủ, Xếp thành một hàng dọc dài theo mắng cỏ của đội quân đổ bộ Ai cũng cảm thấy vui mắt Khi nhìn những bắp thịt lại nổi quần quần trên mình các chú tuấn mã Những cặp mắt lanh lợi Những đôi tay rất tính luôn luôn ve vẩy Từ chất ngựa trong các con vật này được phục hồi Và chúng trở thành những con ngựa tử tế Những tính nét, những thói quen đã bị quen lãng từ lâu Này lại xuất hiện Những chú ngựa đã quen dần với chủ mới của mình Chỉ cần một giọng nói, một bước chân quen thuộc Là những chú ngựa sẽ lẳng lặng tiên đến với chủ Khe khẽ hí lên để về ô yếm Rụi rụi cặp môi Có những cái lông tơ xúc sắc mượt mà vào chủ ra vẻ tin tưởng Còn lũ trẻ cũng quen với bầy ngựa đến mức Cũng đã bắt đầu quát tháo chúng như những ông chủ Và đôi khi còn chui cả xuống bụng ngựa Nào, nào, nhấc chân lên Lùi lại, đứng lại, đứng lại Ôi cái đầu ngu ngốc Vẫn còn kịp cơ mà Ái chà, cũng biết sắp đến gần Cũng biết âu yếm cơ đấy, đồ danh ma, ông lại trao quả đấm bây giờ, đâu phải chỉ có mình may. Những ngày đầu, khi lũ ngựa được dẫn ra sông uống nước, chúng lê bước uể oải như đang mơ ngủ. Nhưng dạo này, chúng bắt đầu đùa nghịch, nhất là sau khi uống nước sông trở về. Bọn trẻ thường cưỡi trên lưng những con ngựa chiến của mình, xua cả đàn ra sông. Suntamurath cưỡi con Chabda, Anatay cưỡi con Octora, Okinbeth cưỡi con Akbipak. August cưỡi con Antin Thuyak và Cô Bát Cun cưỡi con Tri cả bọn quay xung quanh đàn ngựa và dồn chúng ra sông vào mùa đông điều quan trọng nhất cần phải lưu ý là chỗ uống nước cho ngựa phải thuận tiện lối đi không được chân trượt nhất là khi có nhiều con cùng uống một lúc muốn vậy trước đó phải đập hết những tảng băng bám ở mép nước rẻ rơm vào những chỗ nguy hiểm còn vào những ngày giá lạnh phải đục những lỗ băng trên mặt sông để lấy nước Sultan đã phân công rất cụ thể, mỗi người phải trực một ngày, làm những công việc chuẩn bị cho ngựa uống nước. Những chú ngựa chậm rãi, không bao giờ chen lẫn nhau, phục mõm xuống dòng nước mát lạnh, trong vắt, dưới sự giám sát của những chàng thợ cày. Dòng nước chảy lặng lờ dưới lớp băng, dọc theo bãi bồi phủ đầy đá. Dưới lớp băng cứng, nước vẫn chảy róc rách, đập vào những đám tuyết dày xốp. Đôi lúc những con ngựa ngừng uống, lắng tai nghe tiếng nước chảy đắm mình dưới những tia nắng vàng yếu ớt sau đó lại tiếp tục vụt mõm xuống nước khi đã uống no nê chúng chậm rãi quay trở về chuồng, hình thoảng lại nhảy cưỡng lên đùa dưỡng ẩm ý thở phì phì qua lỗ mũi về vẩy đuôi và chạy lồng lên bọn trẻ cưỡi ngựa vườn xung quanh là hết om sòm chỉ sau một thời gian ngắn mọi người hay ghé vào chạy ngựa để ngắm nhìn những chú ngựa của đội quân đổ bộ chúng thay đổi đến mức Không ai có thể nghĩ rằng chính những con ngựa này lại là những bộ xương nghẽo cách đây hơn một tháng. Các già làng trong bản không bỏ lỡ cơ hội bắt đầu bàn tán về sự kiện này. Họ cho rằng trên đời không có giống vật nào nhạy cảm hơn những con ngựa nên chúng được trao vào tay những người tốt bụng và cần cù. Chỉ cần anh đối xử tốt với nó, cho dù đó chỉ là một sự việc rất nhỏ như cái móng tay là nó sẽ trả ơn anh gấp trăm lần. Rồi các cụ bắt đầu kể ra những câu chuyện để cơ giống ngựa khác nhau từ thời xa xưa Chỉ riêng ông chủ tịch Tinaliev đã còn tiết kiệm lời khen Với cặp mắt nghiêm khắc soi mói ông chú ý xem xét bầy ngựa còn kỹ hơn cả chính những người lính đổ bộ Ông kiểm tra từng chiếc cày từng bộ đai thắng Ngay cả những chiếc quần bị rách đầu gối ông cũng hỏi tại sao không vá lại Nếu mẹ có bận thì chẳng lẽ mình không tự biết cầm lấy cây kim hay sao Ông còn hỏi cả về chăn phủ mình ngựa Khi nào thì những chiếc tranh ấy làm xong, không thể mang theo cả chuồng ngựa đi ác sai được, mà ở đó, giữa thảo nguyên, ban đêm sẽ rất lạnh. Ông chủ tịch thúc giục, nhắc nhở, nhấn mạnh rằng thời gian còn lại rất ít, rằng có những việc nếu bây giờ không hoàn thành thì khi đến ác sai sẽ không kịp làm nữa. Đôi khi ông còn la hét, quát tháo, trách mắng cả ông đội trưởng xe kít khi những người đánh xe. Không kịp đưa xe tải trở cỏ trẻ ba dự trữ Về cho ngựa cày Mà chủ yếu là ưu tiên cho những con ngựa ác sai Chỉ còn những bà mẹ của đám trẻ Là chưa ai tỏ ý hoan hỷ cả Bà này nặng lời Bà kia đay nghiến Nào là bịa ra cách trừng phạt con cái người ta Vẽ vời ra chuyện đội quân đổ bộ Mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay Chưa thấy ai bao giờ Nào là bố chúng nó đã ngoài mặt trận Bây giờ lại đến lượt con nữa Chẳng khác gì những người lính nào là chúng chẳng có lúc nào để giúp đỡ gia đình, chẳng có lúc nào để mẹ con tâm sự, chuyện trò, suốt ngày từ sáng đến tối lăn lóc ở chuồng ngựa, và các bà còn nói nhiều điều khác. nghĩ lại cho đến cùng cũng có điều nghe ra hợp lý. tất cả những phản nàn ấy phần lớn chốt xuống đầu Sun Tamu Rát, bởi lẽ nó là người chỉ huy, nó phải chịu trách nhiệm về tất cả các bạn. nhưng khó hơn cả là việc thuyết phục cho các mẹ yên lòng về việc này. Mẹ cậu chỉ phẩy tay rồi nói, giọng mệt mỏi. Chỉ mong sao bố trở về, khi ấy bố sẽ phán xử. Còn mẹ, thế là đủ lắm rồi. Con sẽ tỉnh ngộ ra khi nào phải nằm liệt ra đấy. Nhưng lúc ấy chắc sẽ muộn. Tội nghiệp cho mẹ, nhưng nó biết làm sao. Người khác ở địa vị nó sẽ hành động như thế nào. Mỗi đứa trong đội quân đổ bộ đều có bốn con ngựa phải chăm sóc. Ngoài ra, còn bao nhiêu việc khác nữa. Nào cho ăn, cho uống, nào tắm rửa, chuẩn bị thức ăn, sửa lại cho ăn, cho uống, lại tắm rửa, dọn phân. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Rồi còn công việc lau rửa và chạy chữa các vết hắc lào cũ, các vết lở loét trên vai, trên cổ những con ngựa. Người thú y khu vực gấp đủ các loại dung dịch, thuốc mỡ, nhưng công việc chữa chạy thì chính bọn trẻ phải đảm nhiệm, mà việc ấy phải làm hàng ngày nếu không sẽ chẳng khỏi. Dù lũ ngựa có ăn uống được tốt đến đâu đi nữa, nhưng cũng không thể đặt vòng cổ lên những vết thương của chúng được. Công việc như vậy đấy, biết làm sao đây? đàn ngựa chẳng có con nào nguyên vẹn cả, con nào cũng đầy những vết lở lép trên vai, những vết xì sát ở chân. nhưng con ngựa đâu có hiểu là người ta đang chữa chạy cho nó, đố mà giữ được nó đấy. khi những con ngựa đã trở nên có da có thịt, lại phải cho chúng vận động chạy nhảy để giãn gân, giãn cốt hàng ngày phải cho mỗi con ngựa chạy nước kiệu khoảng một tiếng rưỡi nếu không, như ông đội trưởng Sikis lắm lời, công ấy cũng biến thành công cốc và đến đây, một chuyện không may đã xảy ra cả bọn mỗi đứa cưỡi trên lưng một con ngựa ngựa chiến lừa đàn ngựa đi tập luyện Suntamurat trên lưng con Chabda anatay cưỡi con Octora Erkenbeck cưỡi con Octipak August cưỡi con Antituak và cú bắt côn con Zibigian Như đã thỏa thuận từ trước ban đầu chúng cho ngựa phi nước kiệu chạy vòng quanh sân sau đó sẽ vi sọc theo đường cái ra ngoài bản Ở đây chúng cho ngựa phi nước kiệu nhanh trên cánh đồng ngập tuyết Hôm ấy là một ngày nắng ấm không khí tràn ngập ánh sáng lấp lánh thấm đượm hương vị của mùa xuân Những đỉnh núi phủ đầy tuyết sừng sững hiện rõ trên nền trời Người ta có cảm giác Nếu như có một con rùi xuất hiện trên sườn núi trắng tinh ấy Thì chắc hẳn ở đây cũng nhìn thấy Và nghe rõ cả tiếng vo ve của nó Mùa đông đang lùi dần Vạn vật bắt đầu được mặt trời sưởi ấm Những chú ngựa được phi thoải mái Chính bản thân chúng cũng muốn chạy nhảy Đùa giỡn Nới lỏng dây cơn ra Phi nhanh hơn nữa Nhanh hơn nữa Đàn ngựa muốn chuyển sang phi nước đại Suntamurat đang chạy dẫn đầu Thì Anatay thúc sau lưng Sao chậm thế? Phóng nhanh lên đi! Nhưng Suntamurat với cương vị của người chỉ huy không cho phép phóng nhanh hơn nữa. Đây là chạy tập luyện, chứ đâu phải là cuộc đua. Mục đích là rèn luyện cho đàn ngựa, để sau này chúng có thể kéo kẻ dễ dàng hơn. Đội quân vẫn tiếp tục cho đàn ngựa chạy như cũ. Một lát sau, chúng ngoặt ra phía sau cánh đồng và chuẩn bị quay trở về. thì bỗng nghe thấy tiếng người vọng từ phía bên kia đồi sang... Đám học sinh tan học đang lũ lượt kéo ra về Khi chúng nhìn thấy những chú lính đổ bộ Điển dơ tay vẫy lia lịa. Các chú lính cũng dơ tay vẫy lại To mổm la hét Đó là các bạn học sinh lớp 7 cũ của các cậu Cùng học sinh các lớp khác Bọn học sinh đi thành một đám đông Cười nói ẩm ý Sun Tamurat nhận ra ngay Muzgun trong đám đông ấy Không hiểu sao có lẽ nhận ra ngay Nhưng đúng là cô ấy có thể cậu nhận ra Gần qua khuôn mặt của cô ấy lấp ló trong chiếc khăn tràng đỏ quả vóc sáng bước đi giọng nói và Marguerin có lẽ cũng nhận ra cậu cùng với các bạn từ trên đồi cô chạy xuống giờ cặp lên vẫy vẫy mồm cũng kêu la hình như cô kêu Suntamurad hình như cô đang chạy thẳng đến chỗ cậu hai tay dang rộng và ngay lúc ấy trong sun tamurat một tia sáng bỗng lóe lên Và cậu chưa hiểu rằng cậu vẫn thường suy nghĩ đến mơ gần, vẫn thường nhớ cô trong suốt những ngày qua. Niềm sung sướng giống như một đợt sóng bỗng dâng lên, tróng ngợp tâm hồn, cuốn cậu quay tròn trong cơn xoáy. Và thế là cả bọn chẳng ai bảo ai, đều phi nước đại về phía ngọn đồi, nơi có các bạn học của mình đang ùa xuống. Và cậu phi vùn vụt, băng qua cánh đồng lên đến sườn đồi. Chúng có thể phóng dọc theo sườn đồi, xiêu qua chiếc cặp mắt thán phủ của các bạn như một đoàn kỵ sĩ sau cuộc ngao du rồi sau đó phóng thẳng về chuồng. Suntemurad đã tính toán như vậy nhưng bỗng nhiên Anatay phóng vọt lên trước, con ngựa Octora của nó là một chú ngựa chạy khá nhanh. Dừng lại, đi đâu thế kia? Suntemurad hét lên cảnh cáo nhưng Anatay không thèm quay lại. Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên làm Suntemurad nóng gian cả người. Chắc cậu ta làm như vậy lại để Merson nhìn thấy cậu ta. Suntamurat điên tiết, không chịu thua bạn, cậu điên cuồng thúc con chắp đa phóng theo Anatay, vừa phóng vừa la thét ầm ĩ, cúi giáp người trên lưng ngựa. Anatay càng ra roi mạnh hơn, thế là hai chàng ganh đua xem ai thắng ai, và chàng nào đến trước với cô gái, chàng nào dũng mãnh và hơn tài. Chà, chúng phi mới khiếp làm sao. Nói gì thì nói. Còn Chadda vẫn khỏe hơn. Chà thế mà bố nó đã từng nói, Chadda có khả năng trở thành một con ngựa đua kỳ diệu. Với vẻ đắc thắng, Jung Tamurat đuổi kịp Anatay trong một cơn lốc. Cậu liếc sang và thấy tất cả lũ bạn học đang chạy ảo. Ào, ào, cũng dừng lại theo dõi cuộc đua sức cuồng nhiệt. Và cậu cũng nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ Morgan giữa đám bạn ấy. Mà có lẽ là cậu cũng chỉ thấy có cô ấy thôi. Chính vì cô ấy mà cậu đã xông vào cuộc đua sức tay đôi và đã chiến thắng. Sun Tamarat vượt qua Anatay và phóng tảng lên sườn dốc để đến gần Musglen hơn. Và may sao là cậu đã cho ngựa vượt qua sườn đồi một chút, nếu không thì ai mà lường trước được sự việc này sẽ kết thúc ra sao? Bởi vì ngay vào khoảnh khắc ấy, sau khi Sun Tamarat đuổi kịp Anatay và vừa vượt được nửa thân ngựa, cậu nhận thấy hình như có chuyện gì đó xảy ra với Anatay. Thấy mọi người bỗng kêu thét lên, Sun Tamarat gìm cương, quay đầu lại. Và không nhìn thấy Anathai đâu nữa Khó khăn lắm Cậu mới hãm được con ngựa đang chạy quá đà Và quay lại Bây giờ cậu mới nhìn thấy ngựa của Anathai Đã bị ngã, trượt theo sườn dốc chảy trên mặt tuyết một vệt rộng nham nhở Còn chính Anathai bị hất văng sang một bên Thủ trẻ chạy đến chỗ Anathai Lúc ấy đang khó nhọc chậm chạp đứng dậy Sông hoảng hỏng hốt Khi nhảy ngựa xuống Cậu nhìn thấy máu trên tay Anathai Và càng hoảng sợ hơn Trong một giây, ánh mắt của cậu và Muz gần gặp nhau. Trông vẻ mặt cô gái tội nghiệp và bối rối, nhưng cô vẫn đẹp nhất. Vừa hoàn hồn, Anatay liền chạy ngay xuống chỗ con ngựa đang rãy dụa trong đống tuyết, chưa đứng dậy được vì bị vương víu trong đám yên cương. Vừa lúc ấy, những chú lính đổ bộ còn lại cũng kịp xô tới. Cả bọn xuống lại, mỗi người một tay nâng con ngựa dậy. Lúc ấy, Sun Tamorad loáng thoáng nghe thấy các bạn nói gì đó với nhau và nói hiểu rằng hình như sự việc không đến nỗi nghiêm trọng lắm việc khoe mẽ trước mắt Merzgen Biekes của các chàng hiệp sĩ đã kết thúc một cách sượng sùng như vậy bây giờ mà nhìn thấy Merzgen thì xấu hổ chết cả bọn lặng lẽ quay về thì đã đến lúc phải đưa ngựa về chuồng chỉ khi về gần đến bản August mới thấy con Octora của Anatay đi khập khiễng dừng lại đã nó kêu lên cậu không thấy con ngựa của cậu đi khập khiễng à khấp khiễng thật không? Anna Tài hút hoàng hỏi lại. Cậu thúc ngựa vươn lên một tí xem nào. Sun Tamaras ra lệnh. Đi đi để chúng tớ nhìn xem có đúng không. Quả thật đúng như vậy. Còn ông Tora nghiêng hẳn sang phía chân trước bên phải. bọn trẻ súng lại sờ nắn và thấy khớp xương của chân của con ngựa đã bắt đầu sưng lên. Thật là tai hại. Nên làm thế nào bây giờ? Bao nhiêu công lao chuẩn bị cho đàn ngựa cầy. Vậy mà bây giờ cơ sự lại như thế sao lại có thể chạy đua trên sườn đồi ngập tuyết như vậy cơ chứ vì bất cứ lúc nào ngựa cũng có thể bị trượt chân và lăn xuống chân đồi sự việc đã xảy ra đúng như thế còn may là không chết người đấy tại cậu đấy bất ngờ Anathai thốt lên mặt đỏ bừng, tức giận tại cậu đã đuổi theo thế không phải chính mình đã bảo cậu dừng lại, đi đâu thế kia hay sao Thế thì đừng vượt tớ có vẻ hơn không nào? Thế tại sao cậu lại phóng đi? Lũ trẻ bắt đầu cãi cọ ẩm ý, thiếu chút nữa là đánh nhau, nhưng chúng đã kịp tự kiềm chế. Thế là sau cuộc chạy tập dượt, đàn ngựa trở về với một con ngựa bị khập khiễng. Cả bọn lặng lẽ đi tiếp, lặng lẽ đưa ngựa vào chuồng. Còn Octora được buộc cạnh máng cỏ, mà chúng còn biết làm gì hơn. Đứa nào cũng bối rối, vô chính mặt nhau chúng hiểu rằng thế nào cũng phải trả lời về việc này. Mấy đối khuyên Anatay nên đến chỗ người coi ngựa và trình bày sự việc đã xảy ra, nói rằng con ốc bị cập kiễng, bây giờ phải làm gì. Nhưng nó cứ khăng khăng. Tại sao mình phải đi? Mình đâu có lỗi. Chúng ta có người chỉ huy, cứ để cậu ấy đi báo cáo. Và thế là bọn trẻ lại cãi nhau, thiếu chút nữa là đánh lộn. Điều làm Sun Tamurat bực mình nhất. Là Anatai cứ khăng khăng cho mình là không có lỗi Cậu là đồ đàn bà Suntamurat nói để vẻ khinh bỉ Cậu chỉ anh hùng cái mồm Hơi một tí là chui ngay vào bụi Cậu tưởng mình sợ à Nếu đã vậy thì mình sẽ đi và sẽ nói Thì cậu cứ đi đi Cậu là chỉ huy cơ mà Anatai vẫn không chịu thua Suntamurat lấy hết sức can đảm Kể cho người coi ngựa nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra Người coi ngựa hoảng hốt chạy lại xem xét con ngựa què, Mọi việc thế là ẩm ý cả lên. Đâu phải chuyện đùa, làm ảnh hưởng đến sức kéo ngay sát vỗ làm đất. Và ngay lúc ấy, ông đội trưởng Sarkis bỗng sộc đến. Hình như có người đã kịp nói với ông. Lúc ấy người coi ngựa và xem xét chân đau của con Octora cùng xác định tại sao khớp xương bị sưng, bị bong gân hay bị dạng xương. thì bỗng có tiếng vó ngựa lục cục phía sau. Mọi người ngoái cổ lại, thì thấy ông đội trưởng lù lù ngồi trên lưng ngựa đứng ngay sau lưng họ. ông đội trưởng lặng lẽ xuống ngựa tiến lại phía bọn trẻ mặt hầm hầm mái tóc rối bù. có chuyện gì ở đây? chúng tôi nghĩ mãi mà không biết là bị bong gân hay dạng xương. nghĩ nghĩ cái gì? ông đội trưởng Surkis gầm lên đỏ bừng mặt vì tức giận. phải đưa ngay tất cả bọn chúng ra tòa tôi sẽ bắn ngay tại chỗ. ông Surkis vung soi xông vào đám thợ cầy. Bọn trẻ bò chạy tán loạn Ông đuổi theo nhưng chẳng bắt được đứa nào Chỉ tái mắt thêm vì thở dốc Và lại càng tức giận hơn Tay vùng mạnh trước roi ngựa Miệng la hết ẩm ý Chúng tôi giao những con ngựa cày ấy cho bọn nào cơ chứ Đúng là đồ phá hoại Đồ phá xít Cần phải bắn hết không chờ đứa nào Bao nhiêu công sức Bao nhiêu thức ăn trở thành công cốc Bây giờ biết cay bằng cái gì Ông lão la hết Chỉ toán lên khắp sân Và bỗng đụng phải Xuân tamurat Khi các bạn bỏ chạy, Sun Tammurat vẫn đứng nguyên một chỗ. Nó đứng yên, mặt tái mét, khoảng sợ nhìn thẳng vào mặt ông đội trưởng, nhưng vẫn không dám lẩn trốn trách nhiệm. À, mày đấy hả? Mày vẫn còn dám nhìn mặt tao à? Không kìm nổi, ông sư kích quất cho người chỉ huy một roi chéo từ vai xuống. Nhưng khi rơi roi lên lần thứ hai, ông sực nghĩ lại, thở khò khè, rộng chân tình thịch. Chạy đi, đồ chó đẻ! Tao bảo mày chạy đi cơ mà, chạy đi, tao có chết bây giờ. Sum Temuraz né người sang một bên, bất giác giữa hai tay lên che mặt, nhưng vẫn đừng im như cũ, nhìn ông lão bằng cặp mắt sợ hãi. Nó chờ ngọn roi thứ hai quất xuống vắt chéo sau lưng, xoắn da xoắn thịt. Nó cố tập trung mọi sức lực để không bỏ chạy, để chịu đựng. Thôi được rồi. Bỗng Dương ông hạ giọng, sau khi đã chứng kiến sự ngang bướng của thằng bé, Phần còn lại sau này mày sẽ nhận tiếp Khi bố mày từ mặt trận trở về Lúc ấy ta sẽ nện thêm cho mày một trận nữa vì chuyện này Suntamurat vẫn im lặng Còn ông Sikit vẫn chưa nguy giận Ông dẫm lạch bạch hai chân Đi đi lại lại Hai tay dơ lên Người ta nói về nó là chạy đi Thế mà nó cứ đứng chơ chơ Mày thử nghĩ xem Chẳng lẽ tao đuổi kịp mày à Sức tao đâu mà đuổi kịp chúng mày Ít ra thì mày cũng phải chạy đi vì kính trọng tao chứ Và tao cũng đỡ đau lòng hơn Còn đánh mày Quần áo thì mỏng dính Người thì gầy như mõ làng Cái xác mày đâu phải để cho roi vọt Giá mày có da có thịt Thì tao cũng nện tiếp rồi Thôi được rồi Mày tha lỗi cho lão già này Khi bố mày về Hai cha con mày đánh lại tao cũng được Còn bây giờ thì nói đi Chúng mày đã làm cái trò ngu ngốc gì vậy Tất cả đầu đuôi câu chuyện không may ngày hôm ấy là như vậy. Sunta Morat là người phải hứng chịu cả. Thật đáng đời. Lúc ấy thì làm sao mà ngăn được ông đội trưởng khỏi đánh. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu mồ hôi vất vả đổ hết xuống sông, xuống ao cả. Còn ngựa què thì còn làm được gì nữa. Họa chăng chỉ để làm thịt. Mà ai nỡ lòng nào ăn thịt xúc vật cày kéo. Hy vọng duy nhất như sau này ông lão Sirtis và những người am hiểu ngựa đã nói Là chỗ bị thương không nguy hiểm lắm. Con ngựa của Anatai được dẫn đến một ông lão biết chữa chạy cho ngựa. Thế là hàng ngày phải chở cò đến, rồi lúa mạnh, để cử người trực nhật ở đó. May mắn làm sao, năm ngày sau con Octora được dẫn trở lại chuồng ngựa, nó đã khỏi. Và nói chung là tuần lễ ấy đã trôi qua một cách nặng nề. Ở nhà mẹ lại bị ốm, lúc đầu mẹ chỉ cảm thấy khó chịu trong người, sau đấy thì nằm hẳn và suốt cao. Suntamurat đành phải ở nhà để chăm sóc mẹ và mấy đứa em Chỉ đến khi ấy Nó mới nhận thấy căn nhà của mình quả là tình toàn, thiếu thốn Khi bố ra mặt trận Trong nhà vẫn còn trục cừu Thế mà bây giờ không còn lấy một con Hai con đã làm thịt Số còn lại đã phải bán đi để trả nợ Và đồng thuế quốc phòng Cùng những thứ thuế khác Rất may là họ vẫn còn một con bò cái bầu vú đã căng Chắc là sắp đẻ Ngoài ra, chú lừa bườm đen của Azimurat cũng đã lớn. Đấy, tất cả gia súc của họ chỉ còn có vậy. Mà ngay chỉ từng ấy thôi, cũng chẳng biết lấy gì cho chúng ăn. Trên nóc nhà kho vẫn còn giữ lại được một số bắp khô May già cũng chỉ đủ cho con bò cái đến kỳ sinh nở, nếu như mùa đông không kéo dài. Còn nếu mùa đông kéo dài, ai mới biết được sự thể sẽ ra sao? Riêng chú lừa con phải tự kiếm lấy thức ăn. Nó có thể gặm cỏ dại mọc quanh sân. Về chuyện cuối đốt Lại còn gây hơn nữa Phân cô sắp hết Mà cuối cảnh lại còn cũng chỉ đủ cho vài ngày Còn sau đó Con cháu Actos cũng đói dã Suntamurat buồn bã Chán nản Nó cảm thấy hổ thẹn cho chính bản thân mình Suốt ngày cắm đầu vào công việc Ở trại ngựa chuẩn bị cho đội quân đổ bộ Actos Nó không để ý thế nhà cửa Đã lâm vào tình trạng hoang vắng Khi bố con ở nhà Có khi nào lại như vậy đâu Bao giờ bố cũng dự trữ cỏ khu đủ cho mùa đông và mùa xuân. Củi đốt cũng chuẩn bị đầy đủ. Nói gì nữa, chỉ bố còn ở nhà thì cuộc sống gia đình được sắp đặt khắc hẳn. Hợp lý, đầy đủ, đâu ra đấy. Mà chẳng phải chị ở nhà, ở đâu bố cũng làm được như thế. Chỉ nói riêng cái sân thôi. Bây giờ trông cũng đã khác. Có cảm giác như thiếu thiếu một cái gì đó. Hứa như là lá ở trên cây vào mùa thu vậy bản làng vẫn ở nguyên chỗ cũ đường xá và những ngôi nhà vẫn như cũ thế mà không hiểu sao chúng vẫn không giống như hồi bố con ở nhà ngay cả những tiếng gõ lọc cào của những chiếc xe tải trên đường cái bên cạnh sân nghe cũng không còn vẻ háo hức thích thú như dạo bố con ở nhà bố cũng đi trên những chiếc xe ấy trên con đường ấy những người có rượu bia ram buôn về kể lại rằng mọi thứ ở đấy đều trở nên đắt đỏ dân chúng cũng bị đói kém lo âu Và ai đến đây cũng muốn về cho mau Nghĩa là thành phố cũng không còn như xưa nữa Như hồi hai cha con đã tới Tại sao lại thế nhỉ? Hẳn là vì không có bố Nên mọi chuyện đã trở nên tồi tệ Không biết bố đang ở đâu Có chuyện gì xảy ra với bố không? Bức thư cuối cùng Gia đình nhận được cách đây đã một tháng rưỡi Mẹ thở dài An ủi rằng thư tử hay bị thất lạc Nhất là những bức thư từ mặt trận Hơn nữa Chắc ở ngoài ấy chẳng ai có thời gian đâu Mà nghĩ đến chuyện viết thư Mẹ nghĩ như vậy cũng có lý Mỗi bố đi công trường thủy lợi Đào kênh chui ski Thư về chậm là một chuyện Còn đằng này là những bức thư từ mặt trận Ai cũng phải suy nghĩ về điều ấy Cả mẹ và đám con cái trong nhà Hôm kia trời vẫn còn sớm bỗng nhiên con cháu sủa rỗ lên một lát Sau đó nó thôi sủa Và rên ư ử tỏ về mừng rỡ Có tiếng gõ vào cửa sổ Mẹ đang ốm nằm trên giường liền nhòm dậy, vẻ mặt tươi tỉnh. Suntamurath sung sướng chạy ra ngay lại chỗ cửa sổ. Có một người đứng ngoài cửa, mẹ là người đầu tiên nhận ra người đó. Cậu Nazugi đến. Mẹ nói với nó, con ra đón cậu đi. Sau đó mẹ lại vào giường, hai ấm răng đánh vào nhau lập cập thì lạnh. Người anh ruột của mẹ là cậu Nazugi, sống ở trên núi cả đời làm nghề chân cừu cho nông trang bên cạnh. có lần người ta đã gọi cậu nhập ngũ, mặc dù cậu đã quá tuổi tòng quân từ lâu rồi. nên sau đó từ Ramun người ta trả lại cậu về, cùng với một số người chân cừu khác. cậu đi, đàn cừu chẳng có ai chăm sóc, không lẽ lại bỏ mặc? đã lâu cậu Nuri không đến, vì vậy khi thấy cậu xuất hiện, cả nhà rất mừng. lần này nghe tin em gái bị ốm, cậu tranh thủ chạy xuống núi từ tối. Lúc đàn cửu đang giữ trong bãi chăn Cậu không chơi ở được lâu Chỉ đến tăm một chút xem mọi chuyện ra sao Rồi phải về ngay người vóc sáng to lớn Chắc nịch Khuôn mặt rẫy dầu mưa nắng lâm tầm những hạt sương muối Trong chiếc áo choàng bằng lung dày Đầu đội mũ rộng bằng lông cáo Chân đi ủng bằng dạ ống cao tới đầu gối Cậu bước vào nhà Mang theo cả hơi lạnh lẫn mùi cừu Ngay lập tức căn phòng trở nên chật trội Và náo nhiệt Cậu bỏ ngũ ra, ngồi xuống cạnh giường mẹ, cầm lấy bàn tay nóng bỏng của mẹ trong bàn tay chắc nịch của mình rồi xem mạch. Cậu nghe rất kỹ. Cổ tay xương sổ của mẹ nằm lọt thỏm trong bàn tay cứng cáp từ những ngón mổ nô sẫm co lại một cách vụng về của cậu. Hình như cậu đã xác định được một điều gì đó. Cậu ho khẽ một tiếng và sau khi nghĩ một lát, cậu đưa tay lên cằm vứt sâu, mỉm cười nói với Sun Tamura: Không có gì đáng ngại cả. Mẹ cháu chỉ bị cảm lạnh Hơi nặng một chút thôi Chắc là bị nhiễm lạnh quá lâu Cậu cũng đoàn thế nên có mang về ít thịt Và mỡ cừu ướp muối Chỉ cần hút một bát sơ ba nóng Với mỡ cừu ướp muối Thêm hành, hạt tiêu Để mồ hôi toát ra là khỏi ngay thôi Cậu dẫn mẹ như vậy Còn cháu, Tamurat, Cháu hãy mang cái túi đồ trên lưng ngựa vào đây Lấy hết các thứ trong đó ra Cậu ngồi trên một lát rồi lại phải đi ngay Không thể bỏ đàn cừu được Trong lúc mẹ nói chuyện với cậu về mọi chuyện sinh hoạt, đời sống, Suntamorat đã kịp nhóm lò, ha trà. Lúc ấy mấy đứa em cũng vừa thức dậy. Chưa kịp mặc quần áo, chúng nhảy xuống giường, xả ngay vào lòng cậu. Cậu ù chặt lỗ trẻ trong chiếc áo choàng để ngồi cạnh mình. Nhưng chúng cứ leo lên đùi, lên cổ cậu. Nhất là thằng Azimurat, đưa cháu cưng của cậu, sở trò nũ nịu, hệt như con nít. Nó cứ quấn quýt Xúc đầu vào người cậu cứ như một chú bê con Mặc dù đã học lớp 3 rồi chứ ít đâu Nó lấy mũ lông cáo của cậu đội lên đầu về lấy chiếc da da của cậu Rồi leo phát lên cổ cậu Và nhún nhảy làm điệu bộ của một người đang cưỡi ngựa vậy Mày không biết xấu hổ à Xuống ngay Xuân tâm Murat giật nó xuống hai lần Nhưng chính cậu Nezugi lại bảo Đừng động đến nó Cứ để nó nghịch một tí Sáng hôm ấy ồn ào, vui vẻ làm sao Xong đã đến giờ Azimurat đi học Nhưng nó chẳng chịu sửa soạn gì Khi ấy mẹ buộc phải quát nó một tiếng Thế mà nó vẫn cứ lì ra Và tiếp tục quấn quýt quanh cậu nó Cậu Nerski đành phải nhấc nó xuống Nhanh nhanh lên Khó khăn lắm mới bắt được nó mặc quần áo Rồi sau đó Chính Suntamurat phải lôi nó ra cửa Thằng bé bướng bỉnh cự lại Và khi đã bị lôi ra cửa Nó liền hết toáng lên thật tội nghiệp cho nó. Cuối cùng nó vẫn đi học, nhưng vừa đi vừa ấm ức khóc. Cậu Nersi bên cháu cưng, cháu làm gì thằng bé thế? Ông nhìn Sun Tamurat vẻ trách móc. Có gì đâu, Tayake. Cháu có động đến người nó đâu? Sao nó lại khóc? Anh ơi, Sun tamurat không làm gì em nó đâu. Mẹ như hiểu ý, nhấc đổ dậy nói chen vào không phải đâu, anh à, nó nhớ bố nó đi thôi. chính vì thế mà lũ trẻ cứ bám lấy anh, thật là khốn khổ. cả nhà chờ tin bố nó hết cả hơi anh ạ, xá mà biết được dù chỉ một tin nhỏ. đã gần hai tháng rồi mà chẳng nghe ngóng được gì. cậu Nersyia an ủi mẹ, khuyên dạy đừng khóc và giữ sức để chăm sóc cho bọn trẻ. cậu kể những trường hợp đôi khi người ta cứ tưởng là đã chết rồi. Thế mà nửa năm sau bố lại nhận được thư. Chính lần ấy, bên cạnh người mẹ đau yếu, Suntamura đã cảm nhận được một cách đầy đủ sự trống vắng trong cuộc sống khi thiếu bố. Giá còn bé như Asimura, nhất định nó sẽ gào khóc lên cho tỏa nỗi thương nhớ và nó sẽ lao ra ngoài đường khóc cho mọi người thấy. Chỉ cần một chút hy vọng mong manh nào đó thôi. Cho dù bố không về ngay bây giờ cũng được, miễn là bố vẫn còn sống. thì ấy chắc sẽ dễ thở hơn bà sẽ chịu đựng được, sẽ đợi được. Lúc này, Sun Tamurat mới thông cảm được một cách sâu sắc nỗi lòng của cô giáo Inkaman Apai của mình. Có lần cô giáo đến chạy ngựa để chờ xe đi nhờ lên huyện. Vẫn trong chiếc khăn len đan sợi thô, cô đứng bên cái cổng siêu vẹo, dáng vẻ đơn độc, khuôn mặt già hẳn đi với cặp mắt buồn tê tái. Nhưng chỉ một ngày sau khi cô ở trên huyện về, cô trở nên một người khác hẳn, cô trẻ lại nhiều đến mức Khó nhận ra cô giáo hôm qua Hay nói cho đúng hơn Cô đã trở lại như xưa Ngay cả những nếp nhân trên mặt cô Cũng biến đi đâu mất cả Cô niềm nở Quan tâm đến công việc của những đứa học trò của mình Suntamurat dẫn cô đi xem khắp chủ ngựa Chỉ cho cô xem những con ngựa Của đội quân đổ bộ Đây là những con ngựa bộ tứ Của chúng em cô Chúng đứng dọc theo máng cỏ ấy Những con ngựa đẹp thật Nhìn là biết ngay chúng được chăm sóc cẩn thận. Cô giáo khen. xá cô nhìn thấy chúng trước kia như thế nào? Sun kể. Con ngựa nào cũng kiệt sức, lở lết đầy mình, vai bị chề ra, ưng mủ, chân cẳng xây xước. Còn bây giờ thì chính chúng em cũng không nhận ra ngựa của mình nữa. Còn chắp đà của em đây, cô Inkaman ạ. Cô thấy có tuyệt không? Con này bố em để lại đấy. Còn đây là con Akabakai. Đây là con gentleman Sau đó Nó chỉ cho cô giáo xem những bộ đai thắng Chuẩn bị cho vụ cầy đã làm gần xong Rồi đi xem những chiếc cày. Tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy Ngay bây giờ có thể thắng ngựa cày ngay được Cô giáo tỏ ra rất hài lòng Đến lúc chia tay Cô mới thú nhận rằng Lúc đầu cô rất đau khổ vì chuyện này Trong tâm tâm cô không đồng ý Với việc bắt lũ trẻ phải bỏ học Còn bây giờ Cô đã nhận thấy sự hy sinh ấy không phải là vô ích. Điều quan trọng nhất hiện nay, cô nói là chúng ta phải chiến thắng để mọi người từ mặt trận sớm trở về. Còn sau đó chúng ta sẽ làm bù lại những công việc đã bị bỏ qua. Nhất định chúng ta sẽ làm được. té ra là cô giáo Inca Apai vừa đến gặp một bà thầy bói nổi tiếng. Bà này có cái lệ là nếu như quẻ bói là điểm tốt thì bà sẽ không lấy một xu tiền công vì bà có thói quen bao giờ cũng mừng cho hạnh phúc của người đi cầu may như hạnh phúc của chính mình bởi vậy mà bà không bao giờ nói láo sau khi rút bài 3 lần bà thầy bói nói với cô giáo rằng con trai cô vẫn còn sống không bị bắt mà cũng chẳng bị thương chỉ có điều anh đang đảm đương nhiệm vụ không được phép viết thư còn lúc nào người ta cho phép thì lúc ấy cô sẽ thấy thư về liên tục không biết chuyện ấy có thật hay không nhưng chính người đánh xe chở cô liên huyện đã kể cho Sun nghe lúc họ ở trong chạy ngựa. Sun Tamurad rất ngạc nhiên khi biết rằng chính cô Inca Manapai lại đi xem bói. Nhưng bây giờ khi hiểu được những nỗi lo lắng và đau khổ của cô, nó thẩm nghĩ khi nào mẹ đỡ hơn, nó cũng sẽ khuyên mẹ nó đi xem bói, đi hỏi tin tức của cha xem sao. Mỗi khi nghĩ về tất cả những chuyện ấy, quả thật là nặng nề và đáng sợ. Tuy nhiên vẫn có những giây phút. Mà những ý nghĩ của Suntamorat trở nên tươi sáng và dễ chịu hơn Giống như những dòng nước từ sâu dưới lòng đất Vẫn làng lẽ tuân trào lên qua những mạch ngầm Đó là những ý nghĩ về Morgan. Mặc dù cậu dường như cố tình không nghĩ đến những chuyện ấy Nhưng những ý nghĩ của cậu cứ tự nhiên kéo đến Giống như cây cỏ tự vươn lên khỏi mặt đất Chính điều ấy từ trong bản chất của nó Đã chứa đựng một niềm sung sướng ngọt ngào Và vì vậy mà Suntamorat không muốn chia tay về những ý nghĩ ấy vẫn cứ muốn nghĩ mãi về Mơ Gần. Và mỗi khi nghĩ đến cô, cậu lại muốn làm một điều gì đó, không hề run sợ trước bất kỳ chuyện gì, bất cứ một tai họa hoặc một khó khăn nào. Nhưng điều cậu mong muốn hơn cả là Mơ Gần sẽ phải biết tất cả những điều đó, tất cả những gì mà cậu nghĩ về cô. Sun Tamurat không thể hiểu được một cách rõ ràng tất cả những điều đang xảy ra với mình gọi là gì. Tuy nhiên, cậu cũng lờ mờ đoán ra rằng Có lẽ đây chính là tình yêu mà cậu vẫn thường nghe người khác nói hoặc đã từng đọc trong sách. Không chỉ một lần, các chàng ký sĩ trước khi lên đường dâm mặt trận đã từng nhờ cậu truyền phát những bức thư gián kín cho một cô gái hay một phụ nữ nào đó. Cậu hãnh diện thực hiện những nhiệm vụ bí mật ấy mà không hề lộ ra một lời nào với bất cứ ai. Chẳng lẽ đàn ông lại đem nói ra những chuyện như vậy? Lại còn có cả một anh chàng người họ hàng xa đã nhờ cậu viết thư. Jamankun là một thiên niên còn trẻ, chứ nghĩa ít lắm, sống lang thang ở trên núi với đàn cừu, từ nhỏ không được học hành tử tế. Anh nhận được giấy gọi nhập ngũ, Tràng tin chia tay với người yêu của mình bằng cách dãy bẩy trên giấy những tình cảm chân thành đối với cô gái. Vì việc gặp gỡ trực tiếp với một cô gái chưa chồng ở trong bản là điều không được chấp nhận, và thế là anh chẳng ít chữ Jamankun phải nhờ đến cậu con trai người họ hàng. Jamankun đọc À, Sun Suntamurat ghi lại tất cả những lời của anh nói Khi đó Suntamurat cảm thấy tức cười Vì cái sáng kiến ấy Vì nỗi Zaman Khun thở ra rất hồi hộp Và xúc động khi chọn từng lời Để cậu em viết hộ Khi anh ta đọc xong bức thư Cậu có cảm giác như cổ họng anh ta khô rát Trước đó Suntamurat đã một mực từ chối món quà tặng của anh ta Là một con dao nhỏ có cán bằng sườn cừu Nhưng không được Cuối cùng cậu đành phải nhận Giờ đây Cậu đâu có ngờ rằng chỉ sau đó một năm chính cậu đã phải trải qua tất cả những gì đã làm hộ cho người anh họ Giamman Khun tội nghiệp kia Bây giờ, bỗng cậu nhớ lại đến những câu thơ của Giamman Khun tự sáng tác trong những giây phút tâm hồn cô đơn trên núi. Cậu lầm nhầm đọc sai, Koksai, sai Ta đi khắp nơi nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người Và Suntamurat chợt nảy ra ý nghĩ Cậu cũng sẽ viết thư cho mơ gần Và khi đã tìm ra cách Để có thể diễn đạt tình cảm của mình Trong lúc hai đứa xa nhau Mà không sợ xấu hổ Cậu cảm thấy trong lòng sưng lên một khát vọng Muốn thực hiện ý nghĩ tốt đẹp nào đó Để tất cả mọi người cũng được hạnh phúc như mình Trước hết Cậu cần phải giúp đỡ mẹ Để mẹ chóng bình phục Để mẹ ít phải lo lắng hơn về bố Để mẹ lại có thể tiếp tục làm việc ở trại chăn nuôi Để căn nhà trở nên ấm cúng Để mẹ có thể đoán biết được phần nào chuyện thằng con trai của mẹ đang yêu đứa nào đó Và vì vậy, tất cả mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn Sau hai, ba ngày ở nhà Suntamura đã làm được hàng núi công việc Mà suốt đó cả năm chưa chắc nó đã làm được Cắp chung nhà ngoài ngõ được dọn dẹp Sửa sang lau chùi sạch sẽ Tỉnh thoảng cậu lại ngó vào giường mẹ nằm và hỏi Mẹ thấy trong người thế nào? Có cần gì không? Bà mẹ mỉm cười chua chát trả lời: "Bây giờ có chết mẹ cũng chẳng sợ nữa, đừng lo gì con ạ, nếu cần gì mẹ sẽ nói." Đến tối, lúc mọi người đã ngủ cả, Sun Tamorat ngồi viết thư. Cậu cảm thấy bối rối, mặc dù không có ai và chẳng có điều gì làm phiền cậu. Thế mà cậu vẫn cứ thấy hồi hộp. Đầu tiên cậu suy nghĩ xem nên bắt đầu bức thư như thế nào. Cậu cầm bút lên rồi đặt bút xuống. Ướm đi ướm lại cho vừa ý Những ý nghĩ cứ lộn rộn Giống như những cuồng sóng trên mặt nước Khi có hòn đá ném xuống Không theo một trật tự nào cả Cậu muốn giải bày tất cả những gì Đang ấp ủ trong lòng Vậy mà khi ngòi bút vừa chạm xuống trang giấy Là cậu cảm thấy những từ ngữ ấy Chẳng ăn nhập chút nào Với những điều mình muốn nói Đầu tiên cậu muốn nói với Mưa Dương rằng Cô là một trong những cô gái xinh đẹp Đẹp nhất bản Chẳng những đẹp nhất bản thôi Mà còn đẹp nhất thế giới nữa Cậu sẽ nói với cô rằng Đối với cậu Trên đời này không có gì hạnh phúc bằng Được ngồi trong lớp và ngắm nhìn cô chiêm ngưỡng sẵn đẹp của cô Nhưng bây giờ cuộc sống của cậu đã thay đổi rồi Rằng cậu với đội quân đổ bộ của mình Không được đến trường nữa Mà cũng chẳng biết bao giờ Mới được trở lại trường để học tiếp Bây giờ cậu ít được nhìn thấy cô hơn Và chính vì thế mà cậu rất đau khổ Và thương nhớ Nhớ lắm như để muốn khóc lên được. Cậu cũng không định thú nhận điều đó, nhưng đúng là có lần nước mắt của cậu đã trào lên mi, chỉ trực rơi xuống. Trong lá thư này, cũng cần phải giải thích cho Mơ Dương hiểu rằng, chẳng phải ngẫu nhiên hoặc cô cớ, sở ra chơi có lần cậu đã xoàn đến chỗ cô, với giáng điệu có vẻ sức sược như vậy. Và đáng lý ra, cô không nên lảng tránh cậu như thế, vì cậu hoàn toàn không có một ý định xấu xa nào. Cậu cũng muốn giải thích với Mơ Dương rằng, trường hợp xảy ra trong lúc đưa ngựa là do thằng Anatay đều cáng đã nghi ra chuyện muốn tỏ ra mình là người mạnh nhất dũng cảm nhất và nói chung là người quan trọng nhất trong đội quân đổ bộ nhưng kết quả như chính Mơ Duyền đã thấy nó chẳng đạt được một thắng lợi nào chỉ tiếc một điều là con ngựa Octora lại bị thương nhưng cái điều quan trọng nhất mà nó muốn nói là khi nó vừa nhìn thấy Mơ Duyền trên đỉnh đồi giữa đám bạn cùng lớp nó bỗng hiểu ngay ra rằng Nó đã yêu cô từ lâu lắm rồi Yêu tha thiết Và khi cô chạy từ trên đỉnh đồi xuống Hai tay dang rộng miệng kêu lên một tiếng gì đó Lúc ấy trông cô rất đẹp Mơ duyên chạy đến bên cậu Giống như một giai điệu kỳ diệu của bàn nhạc Như dòng thác Như ngọn lửa Ngọn đèn trên bệ cửa sổ đã hai lần phải đổ thêm dầu Bớp đã cháy gần hết May là mẹ nằm ở buồng khác Nên không nhìn thấy cậu đốt hết chỗ dầu hòa cuối cùng Vậy mà bức thư vẫn chưa đâu vào đâu Và không phải vì chẳng có gì để nói Mà ngược lại Chính cậu muốn nói tất cả mọi chuyện cùng một lúc Trong bản Tất cả các cửa sổ đều đa tối om Không một tiếng chó sủa Mọi người cũng đã đi ngủ từ lâu Trong cái đêm tháng 2 sâu lắng Dưới thung lũng Bên ngọn núi Manas của đầy tuyết trắng Ngoài cửa sổ Màn sương rèn đặc lan tỏa khắp nơi Có cảm tưởng như trên khắp trái đất này Chỉ còn mình cậu cùng với đêm đen là vẫn còn thức với những ý tưởng đang phiêu diêu về với Muzgun. Cuối cùng, Sun quyết định dứt khoát. Sau khi đã mở đầu bức thư bằng hàng chữ, a tat cậu để bức thư này cho một cô gái kỳ diệu mờ, hiện đang sống ở bàn. Sắc đẹp của nàng có thể thay thế cho ánh sáng của ngọn đèn trong căn phòng này. Tiếp theo, cậu viết, Ở ngoài chợ có hàng nghìn người vẫn thường gặp nhau, Nhưng chỉ có những người muốn bắt tay nhau mới dừng lại để chào hỏi. Tất cả những điều ấy, cậu nhớ lại trong bức thư viết hộ người anh họ Jamakun. Sau đó, cậu cam đoan rằng, cậu muốn hiến dâng tất cả cuộc đời mình, cho đến hơi thở cuối cùng cho Merskin, rồi vân vân và vân vân. Kết thúc bức thư, cậu nhớ lại mấy phần thơ của Jamakun. Aksai, Kokzai, sai, Kok -sai Sarisai, ta đi khắp nơi nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người. VTC Now.